Bánh su kem Singapore, món tráng miệng phổ biến với vỏ giòn tan và nhân kem béo ngậy, được yêu thích vì hương vị độc đáo và cách làm đơn giản. Hướng dẫn từng bước làm bánh su kem chuẩn vị Singapore tại nhà, bao gồm chuẩn bị nguyên liệu, kỹ thuật nướng bánh và làm nhân kem. Nguyên liệu cần có cho vỏ bánh và các loại nhân như kem trứng, sữa, trà xanh, phô mai, sô-cô-la. Cách chế biến vỏ bánh và từng loại nhân khác nhau để tạo ra bánh su kem ngon, thơm. Lưu ý hạ nhiệt độ và thời gian nướng để bánh đạt chuẩn, để bánh ở nhiệt độ phòng trước khi thêm nhân, sử dụng nồi hai đáy khi làm nhân, điều chỉnh lượng đường tùy khẩu vị. Tham khảo mẫu bánh kem Singapore đẹp để trang trí bánh. Chúc bạn thành công và thưởng thức món bánh su kem ngon này cùng gia đình và bạn bè. Đây là phần tóm tắt của bài viết Bánh Su Kem Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.